Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi, do diên vị, diễn độc, quyển bốn, chương năm mươi bốn, thảo phạt trưng tú, không đánh mà thắng. Với thế lực hiện tại của Vi thiệu ở Hà Bắc, Tào Tháo cũng không dám tranh phong cùng thiệu. Lại thể theo mà nhược chức đại tức quân cho Vi thiệu, gia phong thêm cho làm nghiệp hầu, ban cho cung thị tiết Việt hổ bôn dũng sĩ trăm người. Kim coi sóc ký, thanh, u, tịnh, cả bốn châu. Còn Tào Tháo thì bãi miễn từ không trương hỷ, tự mình thay vị trí ấy. Chủ trì chính sự trong mạc phủ đổi thành chủ trì chính sự, trong tư không phủ, đồng thời lại chọn tộc đệ của viên thiệu ở Nhữ Nam là viên tử bổ làm thái thú tế âm. để viên thiệu thấy là Tào Tháo đang đối với hắn rất tốt và rõ ràng không có hiềm tỵ gì chung quy để cho một người hay đố kỵ như viên thiệu yên lòng hơn mọi việc thu xếp đâu đấy tháng giêng năm kiến an thứ hai tức năm một trăm chín mươi bảy tào tháo lần đầu thử nghiệm cái gọi là phụng thiên tử thảo phạt kẻ không thần phục đem quân chinh phạt thế lực chiếm đóng ở nơi khác mà yếu nhất là kiện trung tướng quân trương tú trương tú người tổ lệ võ uy Nguyên là bộ tướng cũ dưới trướng Động Trác Là cháu gọi phiêu kỳ tướng quân trương tế bằng chú Sau khi trương tế trúng tên tử tận ở Nam Dương Trương Tú thay thế tiếp quản quân đội Nhờ sự tiếp nạp, hỗ trợ của Lưu Biểu Đương làm kênh châu Mục mà Trương Tú chắc chân ở Uyển Thanh Trương Tú tì vốn nổi danh kiêu dũng, thiện chiến Nhưng khi nghe tin đại quân Tào Tháo kéo đến Tâm thần cũng bấn loạn liên vội tìm vị mưu sĩ duy nhất của mình để bằng đối sách. Vị mưu sĩ ấy chính là đầu sỏ, kỳ tội, họa loạn Tây Kinh ngày trước, Giả Hữu. Giả Hữu từ là Văn Hòa, người huyện Cô tang quận Võ Uy. Từ nhỏ đã được sự hậu ái của Diêm Trung là danh sĩ Hán Dương bấy giờ, từng được cử làm Hiếu Liêm. Hữu cũng là người trong đám loạn Tây Kinh khi trước. Theo con rể của Động Trác, đóng ở thiểm huyện, làm quan được thăng lên chức thảo lộ hiệu úy. Sau khi vương dọn Lã Bố giết độc Trác Ngu phụ vội vàng bỏ trốn Nửa đường bị hại Lệnh ân xá của triều đình Thì mãi không đến nơi Bọn bộ tướng của Trác là Lý Thôi Quách Dị, Trương Tế, Phan Tru Đều muốn chạy mọi người một nơi Thời khắc quan trọng ấy Xuyên giả Hữu ở lại Đề xuất lấy danh nghĩa báo thù cho độc Trác Mà phát động cho danh tướng đánh vào Trường An Kết quả Lã Bố cự không lại Bày trần bỏ chạy Tư đầu dương dõn bị hại Quân Tây Lương lần thứ hai chiếm lĩnh Trường An Nhưng sau khi quân Tây Lương kéo vào Trường An Giả hưu lại thấy hối hận với đề xuất trước đó của mình Còn hai tên thất phu lý thôi quách dĩ Chỉ sắp tâm cướp bóc Rồi bắt giữ cả thiên tử cùng bá quan Nhưng sau lại quay ra nghi ngờ mà tàn sát lẫn nhau Không những không thành được đại nghiệp Lại còn đem họa hại ở tam phụ reo rác khắp nơi giá lợi dụng chức thượng thư mà đứng ra hòa giải rồi kế đó lại ngầm ám trợ thiên tử về đông hắn nhìn thấy rõ xu thế phát triển của tình thế nên tiếp tục ở lại bên bọn lý thôi quách dĩ trước sau sẽ theo bọn chúng đến khi thân tử tộc diệt nhưng cùng với việc thiên tử về đông sẽ lại khó tránh khỏi có kẻ ra mặt hãm hại đòi nợ cũ ở tây kinh chính vì thế hũ chọn con đường trung gian không hướng đông cũng chẳng hướng tây Mà tự quan đi theo một bộ tướng trung lập ở Lương Châu là đoàn ỏi. Và sau khi thu xếp ổn thỏa gia quyến, liền rời khỏi nơi thị phi, chuyển xuống phía nam đầu quân dưới trướng Trương Tú, làm quân sư mà trụ mưu hoạch sách cho hắn. Giả thúc phụ, nay tiểu điệp nên ứng phó với Tào Tháo thế nào? Trương Tú, chưa đến 30 tuổi, trong khi giả hữu đã theo trương tế cả đời. Người của bộ quân Tây Lương hầu hết đều kết làm huynh đệ, cùng chống người Khương và xưa nay thường rất chú ý và coi trọng kinh nghiệm, sự tân trải cũng như thứ bậc tuổi tác, chính vậy mà Trương Tú lấy lễ mình như hàng con cháu mà đối đại với giả hữu. Tướng quân, vậy người nghĩ thế nào? Trương Tú lắc đầu. Nay chúng ta như khách ở Nam Dương, Lương Thảo dựa vào tiếp tế của Lưu Biểu, binh mã không quá mấy nghìn, thành trì cũng chỉ có huyện Uyển, huyện Diệp, huyện Vũ, huyện Dương tướng lĩnh chỉ có tiểu điệt và trương tiên mưu sĩ chỉ có một người là thúc phụ chỉ dựa vào thực lực như vậy e khó mà chống đỡ được với quân triều đình còn nếu giải pháp quy hàng thì tội phán nghịch giúp giặc ngày trước với động trác e thiên tử chẳng thể dung tha quân triều đình ư thiên tử ư tướng quân lại có kiến dạy như thế sao giả hữu không nhìn được cười nhạt ép thiên tử ra lệnh cho các chư hầu đấy chẳng qua cũng chỉ là câu nói suông cửa miệng của bọn hủ lậu mà thôi. Động trác lý thôi. Điều từng kèm kẹp thiên tử. Chúng thống nhất thiên hạ được chưa? Triều đình chẳng qua cũng chỉ như đám cỏ rác của bọn cung đương mặc lộ. Chỉ có bọn không đâu vào đâu. Mới quy phụ triều đình làm nô bộc cho người ta. Nhận lệnh chủ tử rồi đi chinh phục người khác. Biến tất cả nhân ai khác mình đều thành nô bộc. Đó là cách kẻ vương giả thống nhất thiên hạ. Trước mặt người khác bao giờ giả hữu cũng cực kỳ, ý tứ, cẩn trọng. Nhưng với kẻ hậu sinh tâm địa đơn thuận như Trương Tú, hữu không hề giấu giếm mà chia sẻ toàn bộ. Trương Tú cảm thấy những điều giả hữu vừa nói cứ như mây mờ che phủ mới lại hỏi rằng, Thúc Phụ, những điều ấy có ý nghĩa gì? Ý của ta sao? Giả hữu không cười nữa. Thiên hạ đại hán sớm đã diệt vong rồi, thời khắc động trác vào kinh coi như đã được định sẵn ra đấy. Địch nhân mà chúng ta phải đối diện hiện nay không phải là thiên tử, mà chính là tào Tháo. Trương Tú nghe Giả Hù nói việc thiên hạ Đại Hán đã mất, bất giác cũng thở dài. Tướng quân, thúc phụ người có tội phạm vào đất Tây Lương. Điều này không phải là giả, lúc nào cũng phải thừa nhận. Nhưng đó là đối với thiên tử, còn đối với tào Tháo thì làm gì có tội. Giả Hù phán đoán không có tội không có tội gì cả tướng quân không những không bị trị tội không chừng còn được tào tháo ưu đãi biết đâu hắn sẽ lấy tướng quân làm gương cho việc quy phục triều đình trong khi đó tướng quân và lưu bị không giống nhau không có thù cũ chưa biết chừng còn được trọng dụng nữa đau hang sẽ không có chuyện gì cả tiểu điệt thì không có vấn đề gì nhưng còn thúc phụ thì sao khi xưa thúc phụ suối dục lý thôi quách dĩ đánh vào trường an Rất bao nhiêu chuyện như vậy, tiểu đi còn có thể thoát tội, chứ thúc phụ sẽ lại nguy hiểm đó. Làm không khéo Tào Tháo còn muốn giết thúc phụ để thị uy đấy. Giả hữu thấy Trương Tú cũng quan tâm tới mình như vậy, thì trong lòng cũng được an ủi phần nào. Tướng quân bất tất phải quá lo lắng cho ta như vậy. Gặp Tào Tháo ta khác có cách nói, đảm bảo chỉ đôi ba câu hắn sẽ xá tội cho ta thôi. Nói đoạn, cười vẻ bí hiểm trương tu biết giả hữu đã có tính toán đâu đấy mới thôi không gạn hỏi nữa quay sang bảo xem ra quy hàng là kế sách khả thi nhưng nếu cự binh phản kháng chống lại thì sao chúng ta còn hậu thuẫn lưu biểu đó giả hữu lắc đầu trầm ngâm chúng ta mới đến đất này lòng người chưa quy thuận chúng ta vả lại ta chưa lập được công lao gì lưu biểu vẫn tự cho mình là trung thần của đại hán tuyệt không thể vì chúng ta mà đối địch với tào tháo cũng như với cả triều đình chúng ta dù gặp khốn mà chết chưa chắc hắn đã tới chết mà cứu còn nếu lần này chúng ta đánh thắng lưu biểu sẽ dò ra được thực lực của tào tháo lúc đó không cần đợi tướng quân tới cứu hắn sẽ chủ động tìm đến và liên hợp với chúng ta rồi lúc ấy chúng ta sẽ làm bình phong cự lại tào tháo cho hắn ở phía bắc suy cho cùng vẫn là không trông mong được gì ở hắn trương tú nắm chặt tay lại thành nắm đấm không phải là không trông mong gì mà là tạm thời chưa trông mong gì thôi. giả hữu đinh chính, trương tú cảm giác như giả hữu đang bẻ từng câu từng chữ mới chau mày mà rằng vậy rốt cuộc là hàng hay đánh? việc này là ở tướng quân. tướng quân nói đánh chúng ta sẽ đánh, nói hàng chúng ta sẽ hàng. nhưng ta giải bài cả ra đây, nếu đầu hàng chúng ta sẽ nắm được 10 phân còn kháng cự lại thì giả hữu giơ ba đầu ngón tay với thực lực hiện tại của tướng quân khả năng thắng được cao lắm chi ba phần nếu đánh không lại mới hàng thì bất lợi thấy ngay trước đó tướng quân tự cân nhắc xem trương tú mở bàn tay đang nắm chặt cũng đành dậy để tránh được họa hại sau này thì tạm tránh cái nguy trước mắt này đã ta hàng tào tháo vậy tướng quân sai rồi chúng ta không phải hàng tào tháo mà là hàng triều đình giả hữu cười lớn đứng dậy chí ít danh nghĩa chúng ta cũng phải nói như vậy Ôi, đầu óc cháu loạn cả lên rồi. Hàng tào tháo với hàng triều đình gì chứ, cũng không khác nhau là mấy. Trương Tú làm bẩm, đại thể như vậy nhưng vẫn khác nhau. Mọi thứ không rõ ràng, là vì tâm địa tướng quân đơn giản quá đó thôi. Trương Tú phê tay, đánh trận thì cháu tự nhận còn được, còn chiêu trò thì quá thật, cháu không làm được. Tướng quân chơi nóng, bụng dạ giả đơn giản như tướng quân có khi lại là điều may. Trong thời buổi loạn thế này, Nếu tâm cơ lúc nào cũng nặng nề cực điểm, lúc nào cũng toan tính, cả bình chưa đầy mà nửa bình đã sống sánh chực trào ra ngoài, tuyệt không có cái gì dễ dàng mà ăn ngay được. Những người dư thấy lúc thái bình có thể ăn hưởng, hương hoa, nhưng lúc loạn thấy cũng chỉ là kẻ tục nhân tâm thương. Thời bình dẫu có tài tâm công, nhưng cũng không thấy được sự biến đổi xây dần của thời cuộc, đa nghi mà không quyết đoán, thì có khác gì vô năng, bất tài vậy. Trương tú cảm thấy buồn cười. Thời trị hay thời loạn gì gì đó cũng đều do có người làm ra. Vậy tóm lại là thế nào đây? Vi diệu nằm trong cái vi diệu vậy Giả hụ lắc đầu. Người như vậy có thể đơn thuần đến cực điểm, nhưng cũng lại có thể gian trá đến cực điểm. Người mà gọi là tôi giỏi thời trị, gian hùng thời loạn cũng thiện đấy mà cũng ác đấy, chính là người như vậy đó. Cái gì? thúc phủ nói đó chẳng phải là lời hứa thiệu đón định mà dân gian đồn đại về tào tháo đó sau giả hữu bật cười nhắc đến tào tháo tào tháo liền xuất hiện e lúc này quân binh đã kéo đến diệp huyện rồi chúng ta không còn nhiều thời gian nói chuyện nữa đâu trương tú cật đâu vậy cháu trương lệnh xuống diệp huyện vũ âm một giải không được đánh lại sau đó đích thân điểm binh rồi chúng ta ra bờ sông dục thủy nên đón tào tháo trận thấy bài hạn lối dịu dõi dương uy để tào tháo nhìn thấy quân lương châu chúng ta khí phách cũng uy nghiêm tề chỉnh để dẫu có hàng cũng phải đường hoàng khí thế quả thật tào tháo cũng không ngờ mọi việc diễn ra lại quá thuận lợi như vậy từ lúc vào nam dương không hề vấp phải bất kỳ sự phản kháng nào trương tú lại cởi giáp quy hằng danh nghĩa triều đình quả nhiên như một thanh kiếm sắc. đi đến đâu cũng có y vọng thấy đại quân đã đến bờ sông Dục Thủy. Tình hình bên mé Tây cũng nhìn thấy hết. Huyện Uyển của Nam Dương có thể gọi là một tòa thành kiên cố. Khi Tào Tháo theo chu Tuấn, Bình Định và Khang Vang, đã từng huyết chiến ở đây, một khi địch nhân cố thủ. Chỗ này, nếu cứ cố sống cố chết mà đánh, e là cũng phải mất rất nhiều thời gian. Vậy mà lúc này, cửa thành rộng mở, cờ rụt trống im, Trương Tú đã sắp sẵn binh mã gian hang đợi bên bờ sông kỳ bên tây lương quả là danh bất hư truyền ai nấy tinh thần hăng hái khí thế uy vũ tuy số lượng không đông nhưng khôi giáp sáng ngời tỏ vẻ tinh nhạy thiện chiến người đứng thẳng hàng đã đanh như ngựa với ngựa cũng hàng lối thẳng tắp đầu đấy tào tháo vốn coi thường trương tú nhưng dù gì lúc này người ta cũng đã quy hàng tháo lại không nén nổi cảm thán dục thủy hiểm yếu quyển thành kiên cố, binh mã tinh nhạy, tiểu Trương Tú cũng là kẻ địch mạnh chẳng phải chơi. Đúng lúc ấy, chợt nghe tiếng chiêng trống vang lừng, Khải Ca nổi lên. Từ phía chiếc cầu treo, một người cưỡi ngựa phi đến trước mặt. Người ấy khoảng hơn 20 tuổi, mình cao bảy thước, mặt trắng để râu, mình khoác liên hoàng, giáp màu trắng bạc. Đầu đội mũ đầu mâu, không đeo ngù đỏ mà đeo dải khăn trắng trên mũ, sủ xuống hai bên gió đưa phơ phất trong lại vô cùng tiêu xoáy tàu tháo bất giác quay sang nói với quốc gia bên cạnh đây hẳn là tay bạch mã ngân thương trương tú hẳn vẫn còn để tang trương tế đó trương tú một người một ngựa qua cầu đạp yên xuống ngựa rồi cởi bỏ bội kiếm bên hông ném xuống đất nhìn lá cờ lớn rảo bước về trướng trung quân tàu tháo một loạt hành động diễn ra vô cùng dứt khoát tàu tháo thấy tú cúi đầu đi bộ không mang theo khí giới, nên cũng không ngăn trở. Trương Tú đến thẳng trước đội quân kỵ mới dừng bước, bỏ đầu mau xuống vòng tay thi lễ. Tại hạ kiến trung tướng quân, Trương Tú ngân tiếp đại quân triều đình chậm trễ, mong tàu công thứ tội. Giả hữu đầy dặn dò kỹ càng đâu đấy, khi gặp không được nói đầu hang, mà nói ngân tiếp, để bài tỏ vốn không có ý kháng cự, tự xưng là giữ chức kiến trung tướng quân. Như thế sẽ chỉ có thăng mà không có dáng, nói rõ là đại quân triều đình, chứ không phải quân Tàu, để khẳng định là bản thân thừa nhận sự tồn tại của triều đình hứa đô. Tham bái Tàu Tháo phải xưng hô Tàu Công, không được gọi tướng quân, để thể hiện sự tôn trọng với thân phận và chức vụ tư không của Tàu Tháo hiện tại. Trương Tú răm rắp làm theo đâu đấy, lại đủ xí diện cho Tàu Tháo. Tàu Tháo quả nhiên mừng sợ trên ngựa cao dòng ma răng trường tương quân hiểu rõ đại nghĩa quy phụ về với triều đình không có tội không có tội mau mau đứng dậy tại hạ không dám gia thúc còn có tội trong hòa loạn ở đông cung đánh vào tây lương trương tú trước sau đem lời khó nghe nói thật ra cả tào tháo tự nhiên phải tỏ ra độ lượng lạc dương hỏa hoạn tội ở đống trác vây đánh trường an tội của bọn lý thôi quách dĩ với lệnh thúc phụ đều là dâu can ngoài ra thúc phụ ngươi Hòa giải cho hai tên giặc đó Để thiên tử có thể về đông được Ấy còn là công không có tội Tướng quân người mau đứng dậy đi Mấy lời này coi như đã vội hết tội trước kia Cho chú cháu trương tế Còn động trác làm hại bá tánh ở dự châu Những tay đầu sỏi nhân lửa đốt nhà Khi thiên tử thất bại ở hoành đông Những việc này trắng đen không nhắc tới Tạm coi như không có Trương tú bấy giờ thở phào. Từ khi loạn lạc đến nay Bọn Tài Hạ không biết chỗ nào mà về những muốn bảo vệ thiên tử về đông Lại e các đại thần khác thị phi nhắc chuyện cũ Mà vô tình hài đến tính mạng thúc điệt Tài Hạ Nay được tàu công xá cho Khác nào ơn tái tạo Tài Hạ về sau sẽ gắng hết sức Vì triều đình. Nói rồi lại lại một lại Mới đứng dậy Tao tháo gật đầu liên tục Tuổi còn trẻ mà đã nghĩ cho xà tắc Hiếm có, hiếm có thay mặt tướng ra lệnh cho quân sĩ quét dọn đường xá Thỉnh Tàu không dẫn binh mã qua sông, đóng quân nghỉ ngơi. Nói đoạn trương tú quay đầu lại, đưa hai ngón tay trước miệng, thổi một tiếng huýt dài ra hiệu. Binh mã bên bờ Tây nghe được, người xuống ngựa, kẻ hạ khí giới, thấy vũ trang đều bỏ cả. Lần đầu tiên Tàu Tháo thấy hút sáo thay cho quân lệnh, mới bất chợt cảm thán: Trường tướng quân trị quân có chỗ độc đáo vậy. Để Tàu Công chê cười rồi, đó chỉ là cách riêng của người Lương Châu. Ở đây, Không có gì là kỳ lạ hay đặc biệt cả. Trương Tú thấy chúng tướng bên quân Tàu không có ý định đánh nhau gì mới lấy hết can đảm tiến lên phía trước cầm cương ngựa của Tàu Tháo đích thân dắt về phía trước. Điển vi hứa chữ thấy thế phải ngăn lại Tào Tháo lại phẩy tay sai dấu. Trương tướng quân chính là anh hào của Lương Châu chịu đích thân dắt ngựa cho ta đây quả là dinh dự lớn cho Tàu bổ ta rồi. Không dám. Tào Tháo lại so so mũ đầu mâu của Trương Tú mà rằng tướng quân thân ở trong quân lữ không quên để tang cho thuốc phụ việc này cũng là hiếm thấy trương tú vừa giác ngựa vừa giải thích bất luận thúc phụ một đời có thị phi gì chăng nữa tại hạ từ nhỏ đã mất cha mẹ được thúc phụ nuôi dưỡng trưởng thành khi đó Thẩm nương và các tòng đệ đều chết trong loạn rờ khương nếu tại hạ không để tan giữ hiếu thì sợ không còn ai sau này kế thừa hương hỏa nữa tào tháo nghe nói vậy lại càng hứng thú vui vẻ với chàng trai này không phải đánh trận mà quy phụ về với triều đình có thể coi là có lòng trung thân trong quân lữ mà không quên ơn thân quyến có thể gọi là hiếu vậy tướng quân là người trung hiếu lưỡng toàn vậy tháo bất giác quay đầu nhìn tàu ngang tàu phi và tàu chân theo quân đến đây không biết những đứa trẻ này rồi sau có trở nên người trung hiếu lưỡng toàn được như thế hay không khắp bên bờ sông Duột Thụy không khí hân hoang, vui vẻ không hề có cảm giác như đang tiếp nhận quân địch Mà giống đang hội hữu quân vậy Tào Tháo giới thiệu toàn bộ tướng lĩnh dưới trướng cho Trương Tú Trương Tú cũng giới thiệu giả hữu với Tào Tháo Tào Tháo nhìn qua giả hữu Cảm giác con người này không giống người ta Vẫn đồn đại Trong hình dung của Tào Tháo Kẻ kích động chư tướng Đầu xỏ của họa loạn Tây Kinh Hẳn phải là kẻ đầu hưu mắt chuột Miệng nhọn tay khỉ Nhìn thoáng có thể thấy vẻ gian xảo dị thương Nhưng trước mặt Tào Tháo lúc này Là một người độ hơn 40 tuổi Thân hình không cao lắm tướng mạo hiền lành mặt mũi trắng trẻo Trắng đã có nếp nhăn sâu hơi dài người ấy mình mặc trang phục dân sĩ khăn xanh quấn đầu lưng vẻ hơi cong bộ dạng trang trọng nghiêm cẩn già dặn lịch duyệt toát lên từ ông ta thậm chí còn có cảm giác hơi cũ kỹ tào tháo nghĩ ngợi một hồi vẻ mặt tựa cười tựa không nói rằng giả thượng thư đại danh cao ngất ngưỡng mộ từ lâu thật là đã thất kính thất kính Đâu dám, đâu dám Giả hữu mỉm cười, vòng tay Đầu vẫn cúi nói Tại hạ, nay đã tự quan tại ngoại Nương tựa nơi kiến trung tướng quân Đâu còn dám mang danh thượng thư nữa Nếu giờ giết kẻ đầu xỏ hòa loạn khi trước Chẳng phải sẽ lôi kéo được Nhân tâm của nhân sĩ Tây Kinh đó sao Tào tháo ngầm nảy ý giết người Nhưng giọng vẫn dữ dẻ bình thường Nay hứa đô mới lập Triều đình còn ngỗ ngang trăm bề Đang là lúc muốn dùng người giả tiên sinh có ý muốn quay về với triều đình chăng dù sao tiên sinh cũng được xem như công thần đã phù trợ thiên tử về đông đó giả hữu khẽ chớp mắt liếc nhìn giả mặt giả dối của tào tháo lập tức nhận ra tâm tư của tháo mới đáp rành rọt rằng tài hạ thực không dám vào triều đến hứa đâu rồi sợ rằng sẽ phải chung hàng ngũ với thượng thư phùng thạc thị trung đài sủng vũ lâm lang hậu chiết ba vị đồng liêu ấy Tào Tháo bất chợt hoảng sợ Con mắt thật là tin tưởng Tháo tỏ ra không hiểu mà hỏi lại rằng Giả Thiên Sinh sao lại nói những lời như thế Lần này Giả Hữu không máy mắt nữa Gạt áo quỳ xuống rồi mới mở lời Ngày trước trừ được động trác Như gỡ được mối hung họa Các tướng ở Tây Liêu đều muốn về triều thỉnh tội Nhưng thương xá tội của triều đình mãi không đến Nhân tâm các bộ quân ở mi huyện đều hoang mang, thấp thỏm. Chỉ vì hung thần lã bố bỗng dưng phản nghịch chuyên quyền triều chính Bá chiếm triều đường Muốn diệt trừ hết người lương châu Giả hữu không nhắc tới vương dọn Mà nói lã bố Việc này giả hữu đã cân nhắc suy nghĩ rất kỹ Ngày trước vương dọn Từng cùng Tào Tháo đánh giặc khăn vàng Không rõ quan hệ giữa bọn họ thế nào Tuyệt không thể tự nhiên đơn sai Mà nói xấu được Trong khi đó lã bố và Tào Tháo Cùng tranh đoạt duyện châu Việc này thiên hạ không ai không tường Đã là địch thì chắc chắn không phải bạn Vậy thì dẫu có mắt nữa Cũng không can gì Tại hạ vì muốn an toàn tính mệnh Cho binh tướng mi huyện Mới đề xuất giấy binh đánh về Kinh Đô Thảo phạt nghịch thân Cái sách tùy giống phán nghịch Nhưng thật sự là việc bất đắc dĩ Ai già lý thôi quách dị Gây họa loạn ở Tam Phụ Còn động đến thiên tử Bắt giữ cả bá quan Tại hạ thực không muốn hồ cùng một ruột với chúng làm bậy Nên mới ngầm giúp thiên tử về Đông vốn định theo đánh giá mà ra sức Nhưng sợ những người chính trực, không muốn xếp cùng hàng, mà khó lập thân nơi triều chính. Bởi vậy sức tàn mới tạm đương về Nam Dương, mấy lời này của giả hữu cũng phù hợp với sự thật. Tào Tháo nghe xong cũng gật đầu, người này không hẳn là loại tàn ác hiểm độc. Giả hữu sợ chưa biểu đạt được hết những ý muốn nói, mới lại bổ sung. Trong dịch truyện có câu, lời của kẻ nhân thì có lợi khắp thảy, còn tại hạ ư, lợi không có đức nhân thì di hại cả thiên hạ. Công của đức nhân thì khó mà ghi hết được, mà nguồn loạn lại giấy hình thành. Mối họa một khi đã phát sinh thì tai ương, di lưu đến trăm đời. Nước nhà nay đã mấy phen họa loạn, diệt vong, trăm họ, chịu binh đau trăm khổ. may nhờ có tàu công ra sức ngăn sống lớn, mới giữ được xa tắt. Nói đến ý quan trọng đó rồi, vẫn phải vước đuôi, khéo tào tháo một chút. Mà truy căn nguyên thiên hạ đại loạn, há chẳng phải do tài hạ phiến ngôn mà ra kẻ nuôi dưỡng mầm hoạn loạn xưa nay chưa từng có ai như tại hạ kẻ làm ác xưa nay chưa ai từng ác như tại hạ vậy tại hạ còn mặt mũi nào mà đứng nơi triều đường đau xót lắm đau xót lắm thay thấy giả hữu cứ tự khép tội buộc cổ đổ lên đầu mình tào tháo không chịu nổi nữa đầu xỏ hòa loạn ở tây kinh thật sự là người này sao không phải thế chứ khi trước tư đồ vương dọn nếu hẳn khái một chút Xá miệng cho đám bộ tướng cổ của động Trác Thì thiên hạ không đến nỗi rối tung lên thế này Vậy không lẽ kẻ đầu tiêu lại là Vương Dõn Hình như cũng không phải Vương Dõn là mông chư tướng Quang Đông Của ta đồng lòng cứu giá Còn sợ chúng ta xin hiểm ghi Nên mới cố ý không xá tội cho người Lương Châu Xem ra Đầu xó tội độ thực sự là viên thiệu Là viên thuật, là lưu biểu Là công tôn toản Đương nhiên, chính ta cũng là một trong số đó Chính là bọn chúng ta đã quên ơn nước nhà, tự đánh lẫn nhau. Dẫn đến Tây Kinh Hai Phen rơi vào cảnh làm thang. Thiên tử gian nan chịu khổ, phải xôi xét lại chính mình. Chính chúng ta rồi. Được rồi, được rồi. Tiên sinh sắp biến mình thành tội nhân thiên cổ rồi đó. Tao tháo với các ngang, mất bò mới lo làm chuông. Nhưng cũng không phải làm muộn. Giả tiên sinh đã có lòng hối cải thì cũng cho qua. Không có lòng cố ý làm ác. Tuy ác nhưng không trách phạt, tiên sinh mau đứng dậy đi. Nói đoạn tự mình đỡ giả hữu đứng dậy. Cái đỡ tay này coi như công án, hòa hoạn Tây kinh trước kia, coi như không liên cang gì đến giả hữu nữa. Đáng hay không đáng xá miệng, đều xá miệng cho hết. Giả hữu cười thầm trong bụng, rồi đứng trang nghiêm với dáng vẻ của chủ nhà, vòng tay nói rằng. Tàu công từ xa vừa tới, chúng tài hạ có sửa dụng tiệc lạc, sẽ cử người đưa đến trước trung quân, gọi là có chút tấm lòng với tào công cùng chư vị tướng quân giả hữu không thiết yến trong thành mà có ý đưa qua là sợ tào tháo nghi ngờ giả tiên sinh nói sai rồi đâu có lý chủ phải theo khách đã cùng là người của triều đình thì trong thành ngoài thành có gì phân biệt nữa tào tháo quay về phía sau vẫy tay các tướng theo ta vào thành nói đoạn cũng không cởi ngựa nữa tay trái kéo trương tú tay phải kéo giả hữu ba người dắt tay nhau cùng tiến vào uyển thành. tụ yến đã bày sẵn trong uyển thành. tào tháo không nể nang gì mà ngồi ngay chính giữa. đầu mé bên đông là trương tú, tiếp đến giả hữu, trương tiên. ngồi đầu mép bên tây là quách gia. phía dưới là các tướng bên quân tào. rượu được vài tuần, tào tháo có vẻ đã ngà ngà. mới nhìn trương tú, rồi nói rằng: kiến trùng tướng quân, không biết từ khi xuất sĩ đến nay có trận nào tự thấy đắc ý? nói thử lão phu nghe xem nào. Tào Tháo trong lúc vô ý đã tự cho mình là lão phu, ý chỉ mình đức cao trọng vọng, khác hẳn với chúng nhân, trong lòng có phần tự đắc. Trương Tú cũng đã uống không ít, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, năm xưa từng lập được công lớn. Những trận thắng khiến Trương Tú hài lòng, kể cũng có nhiều, nhưng đều là theo thúc phụ trương tế đánh trận, nói thẳng ra là đều đánh với triều đình Những việc như thế sao có thể nói ra lúc này cho đặng xuống nghĩ một hồi mới nâng chán bảo rằng. Khi xưa biên chương, hàng tội, làm loạn lương châu, bộ hạ của bọn chúng là Khúc Thắng, đánh giết huyện lệnh là Tổ lịch. Khi đó tài hạ vẫn là một huyền lại nhỏ bé, mới lĩnh được chục kỵ binh. Đường điềm đánh thẳng vào quân danh của Khúc Thắng, đột nhập vào trại giết luôn Khúc Thắng, loạn nhân đó cũng được dẹp yên. Được, tướng quân đúng là anh hùng. Đâu dám, đâu dám tú miệng cũng nói khách sáo vậy nhưng nét mặt cũng có vẻ đắc ý tướng quân loạn biên trương hàn tội năm xưa tướng quân tuổi vẫn còn ít phải không trương tú nghe vậy cũng cao hứng giơ hai ngón tay lên năm đó tiểu tướng mới vừa hai mươi lương châu thượng võ có tiếng nhanh nhẹn dũng mãnh Tào tháo bất chờ cũng cảm thán tàu công cũng biết đấy cha con đổng trác cũng chẳng giống ai lý thôi quách dĩ tầm thường đốn mạc vậy mà vì sao vẫn gây họa loạn được khi ấy. Trương Tú bây giờ cao hứng, bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này. Lúc này Tào Tháo là hiếu kỳ. Đối với họa loạn Lương Châu, đương nhiên cũng có dạy kiến riêng, nhưng lại chưa từng được nghe kiến giải từ chính bên đối địch. Tháo mới cười kha kha, mà rằng, xin được nghe tướng quân nói. Trương Tú tự soát đầy chén, nhấp một ngụm rồi nói, Khổng Trọng Ni từng dạy, nếu không dạy cho trăm họ biết, tác chiến, thì không khác nào bỏ rơi trăm họ dân ở trung nguyên không am tường chiến sự người quan đông ít khi thấy phụ dũng mà người lương châu lại từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ vui nhàn thì tập đến trần giả sức có thể cởi ngựa gương cung thấy điều nhanh nhẹn như khánh kỵ phụ nữ cũng biết nhất kích dương cung lấp tên huống nữa là trai trắng binh lính tây thổ đánh chiến với sĩ tốt quan đông như hổ giữa bầy dây người quan đông vốn là những người luôn sợ hãi giữ mình quân kỵ tần châu Quân kỳ lương châu, quân hung nô quân đồ cách Quân niết trung, người khương rồi bọn định Người khương rồi bọn đinh nguyên, động trác Thấy điều là quân sĩ Năng chinh thiện chiến trong thiên hạ Quân sĩ quan Đông sao chẳng bại cho được Nghĩ tới viên thiệu cũng là dòng dõi công khanh Sinh ra ở đất kinh sư Nhưng lại lớn lên từ tay thân mẫu Trương mạc là trưởng giả ở Đông Bình Chỉ biết cẩn trọng, bo bo thủ lễ Khổng trụ, chỉ biết bàn xuân Những kẻ đó thấy điều không phải là người chuyên dụng binh. Nói đoạn nên chén uống cạn rồi cười hỉ hả. Chỉ có tàu công, bình dẹp khăn vàng để lui phiên thuộc Đánh thắng đào khiêm, xua đuổi là bố, ở biển thủy này vẫn chưa từng bại trận. Giả hữu thấy trương tú, uống sù rồi lỡ miệng, liền nâng chén nói đỡ lời. Tướng cốt ở mưu, chứ không ở dũng. Tàu công là tướng quân, há lại từ tiện so sánh được. Tàu công có trí tựa trương lương, một thân mưu lược như trần binh. Lại đặt tâm trí công vào thiên hạ đại sự Trước sau vị tất đã ai hơn được Nào, tại hạ xin kính tàu công một chén Văn hòa huynh quả thật đã nhìn thấu ruột gan tàu mẫu ta rồi Ở biển thủy bại thì cũng bài rồi Huynh còn che đỡ cho ta làm gì Lúc này Tào tháo bắt đầu nói năng lộn xộn rồi Không phân biệt trên dưới trong ngoài nữa Gọi thẳng giả hữu là văn hòa huynh Dũng sĩ đất tây châu Khả thân khả kính Ta nên kính huynh một chén mới phải Tào Tháo nói được làm được, nhưng các tướng binh quân Tàu lại vẻ không phục. Dựa vào đâu mà nói binh tướng Quang Đông không đấu lại người Tây Thổ, có phải Trương Tú đã quá công cuồng rồi chăng? Bọn Hạ Hậu Uyên, Nhạc Tiến, Chu Linh đều muốn chửi bới một trận, nhưng chẳng ai dám gây chuyện trên bàn tiệc. Trong lòng Vu Cấm cũng thấy khó chịu, Trương Tú, quy Hàng là một việc tốt, nhưng sao sẽ lại thêm một đối thủ cạnh tranh với hắn? Vu Cấm không giống người khác nói năng không đâu, Ngầm đưa mắt sang Điển Vi Điển Vi không hiểu lại ghé sang tay Vu Cấm Văn tắc Huynh Có việc gì chăng Vu Cấm cầm chén rượu che miệng nói nhỏ Thằng nhảy Trương tú này quá cuồng ngông rồi Dám cười chúng ta quan đông không còn ai Phải cho hắn biết lợi hại của chúng ta mới được Điển Vi cũng hơi giận Ta cũng không thể để cho hắn cuồng lộng như vậy được Tướng đầu hàng Còn dám khô môi Múa mép Huynh phải làm thế nào Ta sẽ theo Huynh Vu Cấm cười hiểm mà rằng Điển Quân Ngu huynh ta có gì mà không làm được Người trong tạo doanh Sức phốc có một Đừng nói là giao thủ với Trương Tú Chỉ cần vác ngón đồ của người ra Là đã chấn trụ được bọn này rồi Được ta nghe huynh Điển vi là người vô tâm vô tư Rảo bước liền ra khỏi tướng Tào tháo chỉ nghĩ hắn đi xả một chút Nên cũng không để ý Không ngờ thoát cái Điển vi đã hùng hùng hổ hổ Xách đòi đại kích xông vào Khiến cả bọn thấy sợ chết khiếp Điển vi không nói câu nào mà mua kích ngay giữa sảnh cặp kích này nặng 40 mươi cân một thanh nhưng trong tay hắn lại quay nhà bẩn cặp kích múa tích tạo nên tiếng gió rít đầy uy vũ các tướng bên tàu danh biết rõ là câu uy kiếm cớ ai nấy hùa vào hò hét này nọ tàu tháo thấy thế cũng cảm thấy mát mặt nên mới không nói gì trương tú trương tiên đều là bọn giỏi giỏ, hẳn không phải là thích khách gì nên cũng chăm chú xem và tán thưởng mấy câu duy có giả hũ vào quách gia cảm thấy không ổn hai người bất giác cùng đưa mắt nhìn nhau vục chốc bài kích tự biên tự diễn đã múa xong điển vi cũng mệt nhoai mồ hôi đầm đìa ướt thẳm cả lưng mới liền nói toẹt ra đôi kích này của ta nặng 80 chục cân không biết kiến trung tướng quân có nhắc chơi đặng không nói rồi cấm phập kích xuống nền vỡ tan đôi gạch xanh cấm sừng sững trên mặt đất trương tú cười khinh khỉnh, không thèm để ý mà rằng Bản tương quân, xóa lệnh quân đội, há lại thèm học đội mấy ngón nghệ của kẻ thất phu. Điển vi nghe nói mình là thất phu, liền nói giận. Khoan luận thất phu hay không thất phu? Chẳng phải ngươi nói hán tử Quang Đông không có ai bằng người Tây Châu đó sao? Trong danh các ngươi có ai nhất đặng đôi kích này chăng? Gọi ra thử xem. Chúng tướng phía Tào Tháo nghe Điển vi nói thế, đều đứng cái dậy hồ theo. Không được vô lễ, tất cả yên lặng cho ta. Tào Tháo giăng chén rượu. Điển vi... Ai cho phép ngươi tùy tiện mang binh khí giàu còn không mau lui xuống. Khoan đã, Trương Tú với tay, nếu không có ai nhất được vật này, há chẳng phải trong danh ta, cũng không nên còn ai sau? Tú quay đầu nói nhỏ vào tai Trương Tiên mấy câu, Trương Tiên liệt đứng dậy, bước ra. Trương Tướng quân, đó chẳng qua chỉ là bộ hạ ta. Nói mấy câu dẫn chơi mà thôi, hạ tất phải để bụng làm gì. Tào Tháo nói rồi quay sang trừng mắt nhìn điển vi. Trương Tú vội vẫy tay. Tại hạ quy thuận Tàu Công là một lòng chí thành, Nhưng nếu các vị tướng quân đây cho rằng Tại hạ binh ít tướng mỏng, mong nương náo tạm, thì như thế là đã nghĩ lầm rồi. Đội kích này hôm nay nhất định để người trong quân Tại hạ nhất lên. Trương Tiền trong nháy mắt đã quay lại, dẫn theo một người cao lớn vẫn y phục đòi trưởng, mình hổ lưng cấu, mũi cao mắt xếch, tóc hung râu vẩn. Nhìn biết ngay là người hầu y vào trướng không phải chào tào Tháo, chỉ không người hỏi Trương Tú. Tướng quân có gì phân phó? Sa nhi Nhất đôi kích này để tạo công và liệt chỉ tướng quân đây xem trương tú phải tay áo Nhìn không thèm nhìn Chỉ tiếp tục uống rượu Đôi đại kích 80 cân Cắm xuống đất phải nhấc lên Thì không phải chỉ là 80 cân sức lực nữa Nếu một tay nhổ một cây sẽ rất mất sức Nếu dẫn chơi càng không phải chuyện đơn giản Tên hộ sa nhi Sức mạnh Quả không tầm thương Hai tay nắm chặt đôi kích Nhất khẽ đã nâng đôi kích lên Kích trong tay nhấc lên ba cái, múa ba vòng, quay về vị trí cũ lại nhấc lên mấy cái rồi đặt xuống. Cố duyên sức mạnh mẽ và nhanh nhẹn như điển vi. Nhưng vì bình thường hắn không dùng kích thôi, nếu dùng cũng không biết thế nào. Có mặt ở đây thấy đều là kẻ có nghề, ai cũng nhìn ra được bản lĩnh thực sự của hắn cũng khá tốt. Tào Tháo cũng cảm thấy vui vẻ, bước qua nắm tay hắn mà răng, tráng sĩ, ngươi là người ở đâu. Hồ Sơ Nhi cười thật thà, từ bộ im nãy đồ cách đến. Hóa Sa là huynh đệ người hầu, Không biết hiện đang xung vào chức gì Tào Tháo lại mắc bệnh cũ Hầu Sa Nhi gãi gãi đầu Cũng chỉ là đội trưởng mà thôi Đáng tiếc, đáng tiếc Nên được trọng dụng, trọng dụng mới phải Tào Tháo nói rồi Móc nén vàng từ thắt lưng ra Nhét vào tay Hầu Sa Nhi, ngươi cầm lấy đi Hồ Sa Nhi thấy vậy bừng rỡ Nhưng muốn cũng không dám Quay sang nhìn Trương Tú Nhìn tướng quân nhà ngươi làm gì Giờ chúng ta đều đã là người của Triều đình ta ban thưởng cho ngươi, hay tướng quân nhà ngươi ban thưởng thì cũng có gì khác nhau đâu. Trương Tú dằn lòng mà rằng, Tào Công đã nói cầm, ngươi cứ cầm lấy đi. hồ Sa Nhi cúi đầu cảm tạ tà Tào Tháo, rồi lại quay sang Trương Tú, chắp tay bái tạ, rồi vui vẻ đi ra. Trương Tú cúi đầu uống rượu, vẻ không hài lòng lắm với hành động này của Tào Tháo. Ăn ngon uống ngon, ta phục dịch, lại ngon ngọt cả nửa ngày trời. rút cuộc lại cho bộ hạ hạ nhục ta con muốn dùng tiền bạc hồng bôi chuột lôi kéo bầu hạ của ta thật là kinh khi ta quá quốc gia ngồi đối diện sớm đã thấy trương tú mặt biến sắc liền đứng dậy chúa công thuộc hạ thấy cũng không còn sớm nữa chúng ta không nên làm phiền thêm trương tướng quân chúa công từ xa đến cũng đã mệt mỏi trương tướng quân thiết đại thịnh soạn cũng đã vất vả cũng nên nghỉ sớm chúng ta nên ra về nghỉ ngơi thôi nói có lý lắm giả hự cung đứng dậy việc uống rượu chỉ là để vui vẻ mà thôi Sớm mai chúng ta sẽ vào việc chính Bàn giao tiếp quản các huyện ở Nam Dương Tào Tháo thấy hơi khó xử Trương Tú không mấy vui Nghe nói thấy ai nấy cũng tự lui cả Các tướng ai về doanh thì về Ai lên thành thì lên Giá Hữu để bày tỏ sự ân cần chu đáo Đã xâm bố trí huyện đường sạch sẽ Rước phụ tử Tào Tháo qua đó nghỉ Còn Giá Hữu cùng Trương Tú Hạ trại mé tây huyện đường nghỉ tạm Màn đêm mờ mịt bao phủ Tàu Tháo nhưng vẫn còn chút hơi men, nên vòng ra hậu đường. Thấy chăn điểm đã được thay mới cả, bất chợt cảm kích trưng tú. Giả hủ lo việc quá chu đáo, lại nghĩ đến ba đứa con, tàu ngang lo việc trong danh ở ngoài thành Còn tàu phi, tào chân thì ngủ ngay sát vách. Tháo rảo bước về phòng ngoài cửa đoàn chiêu, nhậm phúc đang đứng gác. Thấy Tháo đi qua vội vòng tay thi lễ, Tháo ra hiểu chứ làm kinh động, rồi nhẹ nhàng hé nhìn qua khe cửa. Hai đứa trẻ con đã ngủ. Dẫu sao chúng vẫn còn quá nhỏ Mới hành quân có mấy ngày Đã mệt mỏi vô cùng Rời quân danh ra ngoài Đâu dậy có được chăn ấm niệm im Nhìn chúng ngủ mới ngon nhất làm sao Thỉnh thoảng còn ngáp ngủ nữa kia Tháo khẽ cười Đóng cửa lại rồi quay sang nói với đòn chiêu Nhậm phúc Các con ta Chúng còn quá nhỏ Hai người vất vả nhiều rồi Mai kia về triều ta sẽ trọng thưởng Tạ ơn tướng quân Hai viên tiểu tướng vội vòng tay thi lễ cắm tạ Thấy hai người nói năng nhẹ nhàng lấy độ, Tào Tháo cảm thấy khá hài lòng. Hôm nay có thể coi như mọi việc như ý. Tháo khẽ ngầm nga rồi thông thả quay về, đi đến cuối giải hành lang, chợt thấy có người đang lúi húi gì đó trong bóng tối. Tháo cảnh giác gần giọng hỏi là ai? Bá phụ là Điệt Nhi đây? Hóa ra là Tào An Dân, đang chui ra từ trong góc tối. Tào Tháo quát lớn. Muộn rồi sao chưa đi ngủ, còn đứng đây cười cợt gì nữa? Không, không có gì ạ. Tàu An Dân sợ sệt đáp, dưới ánh trăng mờ ảo. tào Tháo thấy trên mình hắn, lấp bẩn, lem nhem, chợt sinh nghi. Rốt cuộc người chui rút chỗ nào, nói thật ta nghe. Điệt Nhi không đi đâu cả, vừa rồi thân hồn, nát thần tính, nên mới bị ngã. tào Tháo là ông tổ của thủ đoạn giói trá, vừa nghe liền biết Tàu An Dân đang nói dối mới gõ đầu hắn, bảo. Mà cho người lạ là đang làm thư tá trong quân, bao nhiêu việc gấp như vậy vẫn còn dám lông bông bên ngoài giờ không nói cũng không sao. mai vào trứng động đến rồi gậy xem tên tiểu tử nhà người có chịu nói hay không. tàu ân dân lúng túng, lấm la lấm lét mới nói rằng qua phòng bá phụ, điệp nhi sẽ nói chuyện. tàu tháo thấy bộ dạng hắn như vậy cho rằng có chuyện quân cơ trọng yếu, mới không nói gì nữa mà dẫn hắn về phòng mình. tàu ân dân vừa bước vào phòng liền phụ phục xuống đất lật bực mà rằng bá phụ thứ tội, điệp nhi thật không có làm gì. Việc này không can gì đến quân cơ Không thể thăng trướng mà truy vấn được Hắn không nói thì Tào Tháo càng thấy kỳ quái Tên tiểu tử người làm sao vậy Liên can hay không liên can Cũng nói ra xem nào Tào ăn dân mặt mũi đỏ rần, Không liệu chừng không nói Thì sẽ không xong Liên cất lời Hôm nay đại quân chúng ta đắc thắng Đến Uyển Thành Điệt nhi phụng mệnh Tuần thị xung quanh Xem có may phục hay không Kết quả là Có phục binh sao Phục binh thị không có. Tàu ăn dân nhái nháy mắt. Nhưng có hai mỹ nhân. Tàu Tháo bắt đầu thấy hơi bực rồi. vốn biết tên điện tử này. Chẳng đường hoàng gì cho cam. Nhưng không ngờ vừa vào thanh đã chúi mắt vào nữ nhân. Mới trách mắng ngay. Không kiếp. Huynh đệ ta đâu có đến nỗi nào. Cũng đủ ăn đủ mặt. Thì thường sách vở lệ nghĩa cũng thấu đạt. Sao lại đẻ ra thứ nhà ngươi không ra cái giống gì. Lửa dân bốc lên. Tháo nhớ tay Tàu ăn dân tào ân dân đau quá kêu rá lên ôi bác phụ nghe địch nhi nói hay nữ nhân đó là gia quyến của trương tế có thể từ từ tìm hiểu xem sao tào tháo buông tay trương tú nói người tiếm nào đó của hắn đã chết trong lọ người khương thì lấy đâu ra gia quyến nữa tào ân dân xoa so xoa so tay mà rằng quá thực là vợ hóa của trương tế mới hơn 20 tuổi nghe nói phu nhân đó họ vương vẫn có a hoàng đi theo và còn mặc đồ tang nữa Tiểu Điệt đã nghe ngóng hỏi thăm kỹ càng rồi Tên trúc sinh này Chỉ biết để ý chuyện đàn bà Tào Tháo cũng nguôi nguôi giận Vậy thứ nói xem Suốt cuộc là chuyện gì Vẫn còn mặt mũi nói Tiểu Điệt Ba phụ có khác gì đâu Tào ân Dân tự lẩm bẩm một mình Tên Tiểu Tử người lẩm bẩm gì đó Không có gì ạ Tào ân Dân vội cười trừ Rồi ấp úng mở mở nói rằng Vợ cũ của Trương Tế đúng là đã chết rồi Vị phu nhân họ vương này là sao mới cưới được ở Hoành Đông đưa về Nghe đâu để cướp được vị phu nhân này Còn phải giết cả một nhà đấy Nay Trương Tế đã chết Trương Tú còn lớn tuổi hơn bà thiếm hóa này Sợ lưu lại trong phủ thiên hạ nói này nói nọ Nên mới bố trí cho ở trạch viện Mết Đông bên ngoài huyện đường Bình thường Trương Tú không qua bái vọng Cũng không cho phép bất kỳ binh lính nào được phép quấy nhiễu Chỉ cắt cử ao hàng phục vụ Và định kỳ đưa đồ nhà tới mà thôi Người đúng là chỉ có cái tài trộm chó trộm ga, vào thành mới có nửa ngày, đã tìm hiểu đâu ra đấy. Bá phụ đừng nói vậy, đó chẳng phải cũng việc an toàn của bá phụ sao. vớ vẩn việc này liên can gì đến việc an toàn hay không việc an toàn của ta. Tào tháo lượm an dân, đừng có nói không đâu nữa, ngươi đã gặp dị phu nhân đó rồi chứ. Tào an dân sợ hãi vội vã trả lời, gặp rồi, Điệt Nhi đã gặp rồi, e là biến cố trong thành trương tú còn chưa báo cho họ biết. Chúng ta vào thành lần này, chủ tớ bọn họ rất lo lắng, hoảng sợ. Chỉ dám nấp sau cửa mà xem, ả A Hoàng đó, Điệt Nhi thấy cũng được lắm, trông cũng khá đẹp. Ai hỏi A Hoàng, Vì vui nhân đó, ngươi gặp rồi chứ? Mới chỉ nhìn một nửa mặt, tạo ân chân đỏ mặt. Điệt Nhi không thể tả được, quá đẹp. Chả trách trương tế, cướp người ấy về. Nếu là Điệt Nhi, Điệt Nhi cũng cướp, dù chỉ nhìn một lần, có chết cũng cam lòng. Việc ấy mà ngươi cũng nói ra được. Tào An Dân cười tinh quái, không phải Điệt Nhi không biết liêm sĩ, nhưng thật sự là vị phu nhân đó, đẹp không tả nổi. Thế nào là đẹp không tả nổi? Tức là bá phụ tưởng tượng nàng đẹp thế nào, thì nàng đẹp như vậy. Người nói lăng nhăn gì thế? Miệng ti nói vậy, nhưng trong đầu Tào Tháo. Cũng bắt đầu hình dung. Không biết rốt cuộc là người đẹp đến mức nào, mà không thể tả nổi, tháo vỗ vỗ đâu. Nhìn tên Điệt Tử đầy mình còn lấm lem, ngươi trèo tường nhà người ta phải không? Dạ. Tàu ăn dân cực đầu người cũng gớm đấy nhỉ Danh giá họ tàu nhà ta Bị ngươi đổ xuống sông xuống biển cả rồi tào tháo đứng dậy đi đi lại lại Hai vòng trong phòng nô cơm ấm cật dậm dật mọi nơi Tháo uống khá nhiều rượu Đầu óc cũng bắt đầu bấn loạn cả lên vì việc này Tháo bất ngờ quay sang Nói với tàu ăn dân Ngươi dẫn ta đi xem nào Cái gì ạ Tàu ăn dân lúng túng Bác phụ Người là đương triều Tư không Đứng đầu gác quan trong thiên hạ Nửa đêm gọi cửa quá phụ Nếu việc này truyền ra hoài Việc gì phải gọi cửa Hay là giả làm gia nô của Trương Tú Lừa mở cửa được không Hay gạch đá đánh nhau rồi Bá phụ quả là cao tay Tàu An Dân cũng không biết nói thế nào Nhưng bá phụ nếu Trương Tú Người tí tuổi thì biết cái gì Có hiểu thế nào là Thương hương tiếc ngọc không Chúng ta đã đến đây vào thành Quấy quả người ta Cũng phải qua thăm hỏi Không có chút lễ vật Thì cũng phải có lời xin lỗi chứ Tào Tháo giọng giạc nói vẻ lý lẽ. Chẳng phải ngài mé đông bên ngoài trạch viện này sao Mau mau dẫn đường Vâng, Tào An Dân muốn nói Nhưng lại không dám cãi lại Tào Tháo dặn dò: ta nói trước nhé. Chỉ có ta và ngươi đi thôi Nếu để lọt tin này ra ngoài Ta lọt ra ngươi đó Quả đúng là háo sắc Bá điệt hai người Bất kể đêm hôm xa khỏi huyện đường Giá làm bộ hạ của Trương Tú Quả là được mở ngay cửa Nhưng A Hoàng nhìn thoáng liền biết là không phải, muốn đóng cửa lại cũng không kịp nữa. bác địa họ tàu có thể đẩy cửa chăn giao. Nửa đêm khuya khoắt, trong nhà chỉ có quả phụ. A Hoàng vừa ngạc nhiên lại vừa sợ sệt, nên không dám lớn tiếng, động tỉnh. Tàu ân dân vội giải thích là từ không đại nhân, muốn đến hỏi thăm mà thôi. Nói vậy thôi chứ ai cũng hiểu cha tốt đẹp gì. Khuôn viên trạch viện khá nhỏ, ba gian nửa sáng nửa tối, dân chính đèn vẫn còn sáng khi biết quân binh vào thành. Vương Thị đã rất sợ hãi, sợ đến mức không dám ngủ. Gió mát thổi hơi men làm cho Tào Tháo thêm lâng lân. Trong đầu Tào Tháo lúc này chỉ quẩn quanh mụ mị với hình ảnh đẹp không tả nổi của vị phu nhân họ Phương kia. Tháo Lão Đảo bước vào trong, độ hai ba bước đã đến cửa, đưa tay đẩy cửa đã khóa. Tháo Đảo mắt một vòng, lui lại một bước, sửa trang phục, chỉnh đống tư thế, chắc tay nói lớn. Đương triệu từ không gió bình hầu Tào Tháo đến bái yết phu nhân. Vừa dứt lời, trong nhà có tiếng giật mình đèn đốm chợt tắt phục. Người đứng ngoài cửa mà vẫn nghe thấy rõ hơi thở đầy vẻ sợ hãi của phu nhân họ vương kia. Mãi hồi lâu mới thấy tiếng vọng đáp lại. Đại nhân, xin hãy tự trọng. Chỗ này là nơi đàn bà, con gái hóa bụa. Xin hãy mau mau rời khỏi đây. Trong giây lát Tào Tháo chợt bừng tỉnh, nhưng trong bụng cũng khen thầm Sợ ta nhìn trộm thấy nàng nên mới tắt đèn trước đi đây mà. Quả đúng là một nữ nhân thông minh. Tháo từng cấp biện thị về lại chiếm đoạt cả hoàng thị nữa. Cũng coi như là cao thủ lão luyện trong việc gian dứt vùng trộm. Này đã mang thân phận cao quý rồi nên ứng xử cũng khác. liền mới bình tĩnh lại mà rằng bản quan đưa quân vào uyển thành đã ít nhiều làm kinh động. Thỉnh phu nhân mở cửa để ban quan có lời tạ tội. Bên trong lại có tiếng đáp vọng ra. Đại nhân không ngại dứt giả đích thân tới thăm hỏi. Tiểu nữ cấm kích vô cùng nhưng canh khuya nửa đêm mà mở cửa phòng riêng việc không thể tùy tiện tiểu nữ có chết cũng không dám phân lời nghe nói đại nhân là tam công đức cao vọng trọng xin hãy tự trân tự trọng chớ làm tổn hại hoen ố đến thanh danh thật đúng là liệt nữ trinh khiết mà mép cũng lời hài lắm ban đầu tào tháo có ý giam tà muốn đến triều hoa ghẹo nguyệt nhưng giờ nghe nói thế lại siêu lòng vì nữ dân này nên dứt khoát muốn giải thích cho rõ bản quan biết phu nhân chính là con gái nhà lành bị ác độ tây lương cướp đi mà phải lưu lạc đến đây lại nghe nói phu nhân trời sinh ra có tư chất thêm dung nhan tú lệ mà đem lòng ngưỡng mộ nên muốn được cùng phu nhân một lần gặp gỡ trò chuyện đó thôi một lần gặp gỡ trò chuyện rốt cuộc là gặp gỡ trò chuyện thế nào Hạ tất phải nói nữa tục ngữ thường nói liệt nữ cũng sợ dựa dẫm phụ thuộc phu quân vị phu nhân nghe nói thế cũng nhất thời không biết trả lời sau đúng lúc quan trọng ấy a hoàng đã trấn tĩnh lại Lánh qua Tàu ăn Dân đến trước mặt Tàu Tháo Đại nhân là Tư tư cái gì ạ Tàu Tháo chớp chớp mắt Tư không Không phải bận tâm nhiều nữa Có đúng là đại nhân làm chức quan lớn đó không A Hoàng hỏi rành rọt Trong ánh sáng lờ mờ của màn đêm Tàu Tháo thấy A Hoàng này quả nhiên cũng rất xinh đẹp Liên cười báo rằng Tại hạ chức gì đến tam công Quan đến cực phẩm Trương Tú đã quy thuận theo ta Không biết cô nương quý tính đại danh là gì Tiểu nữ Hòa Châu vậy ra là châu cô nương đương triều tư không chấp tay chào a hoàng bản quan vốn ngưỡng mộ phu nhân từ lâu mong châu cô nương chỉ dẫn cho a hoàng nghe đoạn liến thoát một trang phu nhân nhà tiểu nữ gặp nạn đến đây hiện đang thân quả phụ nếu làm tổn hại đến thanh danh thì biết làm thế nào đại nhân nếu thực tình có ý tính cách mối lái cưới hỏi đàng hoàng kết làm phu thê lâu dài thì mới phải chứ quả là một câu nói thôi nhưng tỉnh người trong mộng tào tháo trong lòng hiểu ra Cặp chú tới này, đang muốn ra khỏi nơi này, nên tính kế lâu dài đây mà. Đúng là tự nhiên trời cao rơi xuống cho Tháo thêm người vợ Mỹ Miêu Tháo nén sự hương phấn rồi cười, mà rằng Việc ấy có khó gì? Việc lâu dài như vậy chính hợp ý ta. Những mong còn chẳng được nữa là. A Hoàng nghe nói vậy thở dài một tiếng, rồi quay người quỳ xuống trước cửa. Phu nhân! Nô tị bảo gan! Gọi người một tiếng tỷ tỷ Chúng ta bị trương tế cướp đưa về đây. Đời này không dựa dẫm vào đâu được nữa cũng coi như đã chấm dứt. Trương Tú đó thì vẫn giữ lễ, lấy phần cháu con mà đối xử với Tỷ. Nhưng Tỷ Tỷ, tuổi trẻ phải ở hóa như vậy, sẽ phải thu tiết đến bao giờ. Giả lại, nay thiên hạ Đài loạn thế này, Trương Tú ngày nào đó bình bại, bọn vô lại biết đâu lại đến quấy nhiễu. Sự trong trắng của Tỷ Tỷ, không biết sẽ ký cởi nơi đâu. Chi bằng hãy gửi thân nơi vị đại nhân đây, tốt xấu cũng là vào nhà quan đường đường chính chính. Mà mũi thì cũng. Mấy lời sau đó, cũng không nói ra được nữa phu nhân không đi bước nữa thì cô ta cũng phải ở dậy giờ còn làm a hoang chứ sau này cũng thành bà cô cả đời cũng coi như đã bỏ đi không nghĩ gì phu nhân cô gái này cũng phải tự nghĩ cho mình thôi tào tháo không ngờ tự nhiên lại có thuyết khách đứng ra nói giúp liền vội té nước theo mưa cho cô nương nói từng lời có lý bản quan chức đến tam công tự biết không phải lễ thì không nhìn không phải lễ thì không nói Nguyễn cứu phu nhân ra khỏi bể khổ, kết duyên dài lâu. Tháo vẫn còn nói ra được câu không phải lễ thì không nhìn, không phải lễ thì không nói, để làm gì nữa. Vương thị ở trong hồi lâu không nói gì, chỉ ậm ừ vậy, sau đó mới khóc mà rằng. Đúng là kẻ trời đánh đã cướp rồi đưa ta về cái nơi quỷ quái này. Giờ lại gặp chuyện thế này, ta biết nên làm sao mới phải đây. Câu nói ấy cũng coi như đã mở lời mở ý. A Hoàng mới vội nói thêm. Tạo đại nhân, uyển thành này không phải chỗ tốt trương tú mà nghe được đại nhân đến tất sẽ cất quân hỏi tội lúc đó đại nhân có quân có tướng đương nhiên không sợ nhưng chủ tớ tiểu nữ tính mạng không biết gửi về đâu mong ngài sớm đưa phu nhân ra ngoài để phòng ngộ nhỡ việc này cũng chẳng khó gì hôm tới ta sẽ cắt cử xe kiểu bí mật đón phu nhân ra thần không biết quỷ không hay nên chớ ngại tào tháo chuyển giọng nhưng đêm nay cũng đến đây rồi mong phu nhân vén rèm châu mà cho ta được nhìn thấy nhung nhan. Vương Thị ở trong vòi cười tuyệt Chàng đã yêu mến tính chuyện lâu dài Đâu phải như kịch xem trong chốc lát Đợi đón thiếp ra ngoài rồi Xem mặt cũng đâu có muộn Bản Quang đã đến đây rồi Nhất định phải xem bằng được Cả Vương Thị và Ao Hạng đều hoảng sợ Đêm đã khuya rồi mà Tào Tháo Còn nán lại mãi chưa đi Biết làm sao bây giờ Bảy thiên trong sách nữ giới Của Ban Chiêu xem đi xem lại đã nhiều Chuyện này mà lan truyền ra ngoài Chẳng phải chuyện sống chuyện chết hay sao a Hoàng sáng suốt là vậy, giờ cũng trở nên hồ đồ. Đại nhân không xem không được sao? Phu thê mãi mãi thì nhất thiết phải xem. Chỉ cần xem thôi. Đêm nay chỉ cần xem. Tào Tháo nói vẻ chắc chắn. Tỷ tỷ, tỷ chỉ cần mở cửa để đại nhân xem qua một chút, một chút rồi ông ấy đi. Cô nương yên tâm. Tào Tháo cười hì, hì Một lúc sau cánh cửa mở ra dưới ánh trăng, Vương Thị da thịt trắng nõn, tướng mạo thanh tú, mắt thanh mày tú, đầu mày sát nhau. Thể thái yêu kiều, Mình mặc hiếu phục trong càng yêu mị. Tào tháo trong lòng rộn ràng. Chẳng thiết gì đến hứa hay không hứa. Liền ôm trầm vương thị vào lòng. hỏng rồi. Đại nhân. Sao ngài?" Chớ lên tiếng. Không đợi A Hoàng kêu lên. Tào ăn dân đã bịt miệng A Hoàng lại rồi.